Đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh với o giao thông fm91 vk của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 21 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kimương được biết hôm ấy cuối buổi chiều và giờ thân vi tiểu bão cùng thuộc hạanh một đường đến Nam Đậu Nha Hồ Đồng gặp bọn người của một Vương phủ họ được đón tiếp rất trọng thị Một kiếm thanh ra lệnh dắt bác tí viên hầu từ thiên xuyên ra ngồi dự tiệc. Lão kể lại hôm trước bị bọn thuộc hạ của Ngô Tam Quế bắt đi, may mắn gặp một công tử và vị tiền bối Liễu Đại Hồng cứu thoát. Sau đó, Liễu Lão hỏi xin ý kiến của Trần Tổng Đà Chủ về việc Bạch Hàng Tùng bị từ thiên xuyên giết chết. Vì tự bạo thấy Lão muốn làm khó cậu ta, liền uống lưỡi nói thao thao bất tuyệt, ấp ấp, mở mở, chuyện nọ, phọ chuyện kia. Từ các chuyện trong cung cấm đến chuyện các thích khách gây náo loạn. Nghe ra một kiếm thanh cầu xin cho Vi Hương Chủ hết sức giúp cứu cho xá muội thì Y Đa Tạ cảnh kích bất tận. Vi Tiểu Bảo về đến Thượng Thiện Giám được tin Hoàng Thượng cho Triệu Gấp. Y liền đến Thượng Thư Phòng nhận chỉ Tiểu Quế Tử thả các thích khách rồi ngấm ngầm theo dõi để tìm ra kẻ chủ mưu. Một mẻ lưới quét sạch mới tránh được hậu quả. Vi Tiểu Bảo đến thẳng thị về phòng ở Cung Càng Thanh. Hỏi cung, ba thích khách một lượt rồi mới về nghỉ. Cậu ta đặt vấn đề thương lượng với Phương Di về việc cứu thoát Lưu Nhất Chu. Y là người trong lòng của Y Thị. Phương Di nói, nếu Y chết thì cô ta không thiết sống nữa. Nếu cứu được Y thì muốn sai bảo làm việc khó khăn nguy hiểm gì, cô ta cũng không từ chối. Vi Tiểu Bảo ra điều kiện, nếu cứu được thì Phương Di suốt đời làm vợ của Vi Tiểu Bảo. Một kiếm bình là người làm chứng. Bây giờ... Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Chị nghe Phương Di Quát. Ngươi lập tức đi giết Lưu Nhất Chu đi. Bốn cô nương cũng không muốn sống nữa. Khỏi phải suốt ngày bị ngươi bỗng không, kinh rẽ như vậy. Nguyên cái chán rùi ấy. Chính do Phương Di ném May mà nàng sau khi bị trọng thương Thủ kình đã mất hết Nên Di Tiểu Bảo bị cái chén rượu ném trúng trán Chỉ bị rách da thịt Một kiếm bình nói Quế đề ca Ngươi lại đây để ta xem vết thương cho Đừng để mảnh chén dính vào trong thịt Ta không lại đâu giờ ta muốn mua sát chồng ruột Ai bảo ngươi nói bậy Lại muốn chiếm tiện nghi với các cô gái khác Ngay ta nghe thấy cũng tức giận à, Ta hiểu rồi Té ra hai người các ngươi ghen tuông Nghe ta nói muốn chiếm tiện nghi với cô gái khác Nên vợ lớn vợ nhỏ của ta lồng lộn lên nè Ngươi gọi ta là gì? Xem ta có ném cái chén này dòng ngươi không? Dì tư bảo đưa tay áo lên chùi mắt Thấy một kiếm bình làm ra giải tức giận Nhưng đầu mày cúi mắt lại có nét tươi cười Lại thấy thần sắc phương di có ý hối hận Trên tráng tuy đao nhưng trong lòng rất vui sướng nói Vợ lớn ném tàn cái chén rượu Nếu vợ nhỏ không ném thì rất không công bằng Rồi bước lên một bước nói Vợ nhỏ cũng ném luôn đi Một kiếm bình nói được Rồi dưng tay một cái Hắt nửa chén rượu còn trong chén vào quy tiểu bảo Vi tiểu bảo cũng không tránh né Nửa chén rượu đều hắt vào mặt y Y thè lưỡi ra liếm rượu Và máu trên trán chảy xuống Chặt chặt khen ngon nói Khen ngon ngon ngon quá à. Vợ lớn ném ta chảy máu Vợ nhỏ lại hắt rượu dẫu Trời ơi chết ta rồi chết tươi ta rồi Một kiếm bình cười trước Phương Di khục một tiếng Không nhìn nổi cũng bật cười mắng Vô lại Rồi lấy trong bọc ra một cái khăn, đưa cho một kiếm bình nói. Ngươi là cho y đi. Ngươi đánh người ta bị thương. Tại sao bắt ta lao? Ngươi không phải là vợ nhỏ của y sao? Hừ. Mới rồi ngươi chính miệng hứa với y. Chứ ta không hứa gì hết. Ai nói không hứa. Y nói vợ nhỏ cũng ném đi. Ngươi bèn hắt rượu vào y. Không phải là ưng thuận làm vợ nhỏ của y sao? Đúng, đúng, đúng. Vợ lớn cũng đau lòng, vợ nhỏ cũng đau lòng. Hai người, các ngươi yên tâm. Ta không gian díu với nữ nhân nào nữa đâu. Phương Dì gọi Di Tiểu Bảo bước vào. Nhìn kỹ, thấy trong vết thương trên tráng y không có mảnh chén nào bèn lau sạch máu cho y. Ba người không bị uống rượu, nhưng trong bụng đều đói, ăn không ít thức ăn, cười cười nói nói, không khí trong phòng rất vui vẻ. Ăn xong, Di Tiểu Bảo ngáp một cái nói, Nè, tối nay ta ngủ với vợ lớn hay với vợ nhỏ vậy? Người nói đùa phải có mức, ngươi mà chui lên giường, ta, ta sẽ một kiếm giết chết ngươi đó. Rốt lại sẽ có một ngày cái mạng già của ta sẽ chết về tay ngươi à. Y dọn dẹp mâm bát ra phòng ngoài, lấy một cái chiếu trải xuống đất để nguyên áo quần nằm lăn ra. Lúc ấy, Y đã vô cùng mỏi mệt, trong giây lát đang ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy trên người ấm áp, mở mắt ra nhìn thì thấy trên người có một cái căn bông. Lại thấy dưới đầu có một cái gối, bè ngồi nhõm dậy, thấy trên giường buông màn Qua lớp the thấp thoáng, thấy phương di và một kiếm bình, gối chung một cái gối đang ngủ. Y rón rén trở dậy, dán màng ra nhìn, thấy phương di kiều diễm, một kiếm bình thanh tú, hai tiểu mỹ nhân soi chiếu dọc nhau, như châu, như ngọc, nói không hết dễ xinh đẹp, làm động lòng người. Dì tiểu bảo nhìn không được lại định hôn mỗi người một cái, nhưng sợ làm họ tỉnh dậy nghĩ thầm. Nếu hai cũng này là vợ lớn vợ nhỏ của mình, đó, thì lão tử sẽ rất khoái quạt. Trong lễ xuân diện làm sao có được một cô nương nào xinh đẹp như vậy? Y nhón chân ra nhẹ tay mở cửa phòng. Cánh cửa vừa két một tiếng, Phương Di lập tức tỉnh dậy, cười khẽ nói. Quê! Quê! Chào ngươi! Quê cái gì? Hảo Lão Công cũng không gọi được tiếng nữa. Ngươi vẫn chưa cứu người ra mà. Ngươi yên tâm đi, ta đi cứu người đây nè. Sáng ra hai người các ngươi đã nói chuyện gì vậy? Bọn ta không hề ngủ, hai người nói chuyện tâm tình suốt đêm. Rồi ngáp một cái vỗ lên miền nói mệt quá mệt quá, ta buồn ngủ, lại dặn lưng một cái. Phương Dì đỏ mặt nói. Nói chuyện gì mà nói với ngươi? Nói chuyện gì suốt đen chứ? Hảo lão bà, chúng ta nói chuyện đúng đắn nghe. Ngươi viết một lá thư, ta cầm tới cho lưu sư ca của ngươi. Y mới chịu tin ta. Theo ta ra khỏi cung. Nếu không á, y sẽ cứ nhất định làm con rể ngô tâm quế. Y mà nhận là cháu của con rể ngô tâm quế. Hương cô nương làm vợ ta, lưu nhất chu chứ còn cách làm con rể ngô tâm quế thôi. Ngươi đừng chuyện nọ sợ chuyện kia. Có điều muốn giết thư thì cũng không sai. Nhưng mà... Nhưng mà giết gì? Giết gì cũng được, cứ nói ta là chồng ngươi, là người tốt nhất trên đời, nhận lời ngươi quỷ thác tới cố y, buôn bán thật tà, vàng mươi đủ tuổi. Rồi lấy bút nghiêng giấy mực của hải đại phú ra, mài mực xong đặt thêm một tờ giấy lên chiếc bàn nhỏ, đẩy tới cành giường. Phương Di ngồi dậy, đón lấy bút, đột nhiên nước mắt rơi xuống thánh thoát, sụp xịt nói. Ta giết gì là được? Vì tiểu bạo, thấy dáng vẻ của nàng đau khổ, đáng thương, lòng dạ đột nhiên mềm ra nói. Giết gì cũng được, dù sao thì ta cũng không biết chữ. Ngươi đừng nói là làm vợ ta, nếu không Lusuka của ngươi tức giận thì không chịu để ta cứu nữa. Ngươi không biết chữ à? Ngươi lừa ta. Nếu ta biết chữ thì ta là quân khốn kiếp, không phải là chồng ngươi mà là con người cháu nội ngươi. Phương Di cặp bút ngẫm nghĩ, chỉ thấy khó mà giết được, lại sụt sùi khóc. Vì Tiểu Bảo hào khí đầy lòng không sao chế ngự, lớn tiếng nói: "Thôi thôi được rồi, được rồi. Ta cứu luôn nhất chu ra rồi, ngươi cứ lấy y là được." Ta không tranh giành với y nữa. Cho dù ngươi lấy ta mà vẫn muốn tương tình với y. Tương lai ta bị cấm sừng làm rùa đen. Thì cũng cứ để ngươi sung sướng. Cứ đi mà lấy đồ giết chu. Ngươi thích thế nào cứ làm vậy đi. Lão tử không để bụng chuyện gì đâu. Phương Di đôi mắt đầy lệ nhìn y một cái rồi cúi đầu. Trong ánh mắt đầy dễ vui mừng. Lại có vẻ cảm kích. Viết mấy hàng chữ lên tờ giấy rồi gấp lại nói. Nhờ... Nhờ ngươi đưa cho y. Di Tử Bảo trong bụng chữ thầm. Ngươi à cũng không gọi được tiếng đại ca, qua cầu rút ván buông lửa xuống thì không cần sư nữa. Nhưng muốn tỏ ra hùng hảo hán, làm ra vẻ hào khí sông mây, không thề bắt Phương Di làm vợ nữa, cầm mấy lá thư cho vào bọc, đi thẳng ra cửa không quay đầu lại nghĩ thầm, muốn làm anh hùng thì phải chịu thiệt, một bà vợ ngon lành vậy lại hai tay bưng lên cho người ta. Lúc ấy người đứng đầu phiên trực trong thịt vệ, phòng phía tây cung càng thanh là Trương Khang Hiên. Sáng ra y đã được nghe đa lông giặt dò, phải giúp Quế Công Công thả thích cách ra khỏi cung. Nhưng không được để lộ chút dấu vết nào, khiến thích cách sinh nghi. Thấy dĩ tiểu bảo tới dội vàng ra đón, đưa mắt ra hiệu cho y bước ra cạnh họ lông bộ hại giọng nói. Quế cầu Công, Công, người muốn cứu thế nào? Dĩ tiểu bảo thấy y thật thái thân thiết nghĩ thầm. Hoàng thượng sai mình giết bọn thì giải cứu người để bọn lưu nhất chu không nảy ý nghi ngờ. Vì trương lão ca này đối xử với mình rất tốt. Giết y cũng khó có chỗ bất nhẫn. mày là có lá thư, họ luôn nhất định sẽ vô cùng tin tưởng rồi. Bạn trầm năm nói. Ta giờ hỏi ba ngụ đen kia lần nữa, tôi sẽ tùy cơ ứng biến là được. Dạ, đa tạo đa tạ Quế Công Công. Lại đa tạ gì nữa? Tiểu nhân theo Quế Công Công lập việc, sau này nhất định sẽ được Công Công đề phạt. Tiểu nhân thăng quan phát tại là chuyện không tránh khỏi rồi Ngươi dốc lòng trung thành làm gì cho hoàng thượng. Tương lai chỉ sợ một chuyện. Hả? Chuyện, chuyện dễ quá không công? Chỉ sợ phòng ốc trong nhà ngươi quá nhỏ không chứa được nhiều dạng bạc thôi. <cười> trực hàng niên hô hô cười rộ. Rồi lập tức nín im hạ giọng nói. Công công! Mười mấy người thì dạy bọn ta đã ngầm bàn bạc xong rồi. Mọi người sẽ ra sức lập việc cho công công. Nói thế nào cũng đảm bảo công công sẽ làm tới chức tổng thủ lãnh thái giám. Như vậy thì tốt quá. Nhưng chờ ta lớn thêm dài tụi nữ sẽ tính Kế gì tới việc tiền lão bản đưa heo sống vào cung Để lắp chỗ sơ hở liền hỏi Phó tổng quản Thủy Đống đâu rồi Đa tổng quản và các người mọi người bận rộn vô cùng Mà sao trước nay không thấy phó tổng quản Câu quá nữa là Thái Hậu sai y ra khỏi cùng làm việc rồi với công công Ừ Lúc nào người gặp Thủy phó tổng quản Thì báo y tới phòng ta một lúc Hoàng thượng có sai hỏi y dài câu Dạ Vì Thủy Bảo đi tới thì về phòng Vào trở giam ba người bọn luôn chất chua. Một đêm không gặp mà ba người tinh thần đã suy giảm rất nhiều. Tuy không bị đánh đập nữa, nhưng hai ngày hai đêm không được ăn uống, dù là người bằng sát cũng không chịu nổi. Mảy tám tên thì dệ canh gác trong phòng, cùng hướng tới Di Tử Bảo thỉnh an, gián vẽ mười Phật cung kính. Di Tử Bảo lớn tiếng nói. Hoàng thư có chỉ, ba tên Phản Tạc Đại nghịch bất đạo này lập tức chém đầu thủy chúng. Mau đem cơm rượu vào đây cho bọn chúng ăn no, để sau khi chết không phải là ma đói. Bọn thì về đồng thanh, dạ rang. Hãng tử rộng quay nón, ngô lập thân lớn tiếng nói. Bọn ta tận trung với Bình Tây Dương mà chết, tiếng thơm để lại đời đời. Còn hơn bọn súc, sinh đô tài thác đá các cươi hàng giãn lần. Một tên thì về dơ ròi lên, rạc một tiếng, đập xuống chửi. Tàn phản tạc ngô tam quê, cho y lập tức cả nhà chém chết, tịch biến tài sản. Lưu Nhất Chưu dáng dẻ khích đồng, hai mắt mở to, môi run rung, rung mắt máy không biết đang nói những gì. Bọn thị dạy đem ba bát cơm lớn, ba bát rượu lớn vào. Dĩ Tí Bảo nói, ba tên phản đặc này phải bị chém đầu, sợ tới mức toàn thân phát rung. Gia cơm cũng không nuốt nổi, rượu cũng không uống nổi. Đúc cho chúng ăn uống đi. Nếu cho uống rượu say quá lúc chém đậu không biết đau, thì quá tiện nghi cho chúng rồi. Xuống trăm tì Diêm La Dương thấy ba tên tử quỷ, bèn nổi giận sai đánh mỗi tên 300 cậy, lại khổ thân chúng. Bọn thì dạy cười hầm lên, đút cơm rượu cho ba người. Ngô Lập Thân uống rượu ừng ực, ăn cơm ngồm ngàm thật rất thản nhiên. Nga bưu cứ ăn một miếng lại chửi một câu bọn nô tài chó má. Luôn Nhất Chu thì sắc mặt trắng bệch, nuốt cơm không trôi, ăn chưa được nửa bát thì lắc đầu không ăn nữa. "Vị tiểu bảo nói, Được rồi được rồi. Mọi người đông hát đi. Hoàng thượng bảo ta hỏi dài câu, hỏi xong sẽ chém đâu." "Dạ." Trường Khanh liền khom người, rồi dắt bọn thị vệ ra ngoài đóng cửa lại. Khi tiểu bảo nghe tiếng bước chân của mọi người đã đi xa, Hắn dòng một tiếng nghiêng đầu nhìn ba người bọn Ngô Lập Thân. Trên mặt hiện ra nụ cười bí ẩn. Ngô Lập Thân chửi. Có gì hay mặt cười? Ta tự cười ta. can hệ tới ngươi. Công công. Ta. Ta là lưu giấc chu Vì tiểu bảo ngẩn ra còn chưa trả lời. Ngô Lập Thân đặt hoa vưu đã đọc thanh quát. Người nói bởi gì vậy? Công công. Xin ngươi cứu ta một lần. Cứu, cứu bọn ta một lần. tham sống sợ chết. Thì tính ra là anh hùng gì chứ. Cần gì mớ miệng cầu xin người ta. Ý, Ý nói tiểu công gia và, và sư phụ ta nhờ, nhờ ý tới cứu, cứu, cứu chúng ta mà. Nhưng là dối trá lừa người, mà y tin được sao? Giao đầu sư tử Ngô Lão Gia, ngươi nhìn vào mặt ta nè, bớt lắc đầu vài cái đi. Ngô Lập Thân cả kinh nói, ngươi ngươi, vì tiểu bảo cười nói, Vị Thanh Mau Hổ Ngao Bu Nga đại ca này là đệ tử đắc ý của ngươi phải không? Thầy hay... Ác dạy được học trò giỏi, bội phục, bội phục. Ngôi lập thân và ngó bưu đều biến sắc, kinh nghi bất định. Dì Tiểu Bảo lấy lá thư của Phương Di ra, mở ra đưa tới trước mặt Luân Nhất Chu cười nói. Ngươi nhìn xem, chữ này, ai giết vậy? Luân Nhất Chu vừa nhìn, mừng rỡ quá, lòng mong mỏi rung lên nói. Đây, đây, đây là thủ bút của Phương Sư muội Ngôi Sư Thúc, Ph Phương Sư Mụi nói dì công công này là tới cứu chúng ta, bảo ta nhất thiết đều phải nghe lời y Đưa ta xem đọc. Như Tiểu Bảo đưa lá thư tới trước mặt Ngô Lập Thân nghĩ thầm. Không biết, không biết trong này viết cái gì nữa. Bà vợ lớn của mình không biết xấu hổ. Một, một lần muốn ngoại tình, lời lễ lẳng lơ nào cũng ra được ít. <cười> chỉ nghe Ngô Lập Thân đọc. Lưu Sư Ca, Quế Công Công là cười mình Nghĩa bạc dân thiên, song pha nguy hiểm để cứu. Phải nghe lời Quế Công Công chỉ bảo để thoát khỏi miệng cọp. Mùi là di viết. Phía trên có dễ qua áp ký hiệu của Mộc Dương Phú chúng ta, nhưng thì không phải là giá. Dì Tiểu Bảo bên cạnh nghe trong thư khen mình là nghĩa bạc dân thiên. Không biết nghĩa bạc dân thiên là gì. Nghĩ thầm, nghĩa khí nhất định phải càng dày càng tốt, chứ bạc tới mức bay lên trời thì còn so sánh thế nào được. Nhưng trước đó từng nghe qua mấy lần, biết chắc chắn đó là một câu khen ngợi, lại nghe trong thư không có câu nào tâm tình lãng lơ với lưu nhất chu lại càng vui vẻ bạn nói còn gì nữa. Lưu Nhất Chư hỏi, Công Công, Phương Sư Bụi hiện đang ở đâu? Dì Tiểu Bảo nghĩ thầm, Ở trên giường của ta chưa đâu. Miệng thì đáp, à, Cô ta hiện đang ở nấu ở một nơi yên ổn. Ta cứu các người ra xong, Sẽ tìm cách cứu cô ta cho các ngươi gặp nhau. Lưu Nhất Chư ướt nước mắt sụp sệt nói, Đại, đại ưng đại đức của Công Công, Ta không biết lấy gì báo đáp. Mới rồi, Y nghe di Tiểu Bảo nói ăn cơm xong, Sẽ bị lôi ra chém đầu. Y vốn can đảm, nhưng đột nhiên tới bước chết trước mắt Lòng quảng sợ cũng khó mà đè nén. Không nhìn được, nhận mình là lưu nhất chua. Chỉ mong được thoát chết lúc tính mạng ngàn cân trong sợi tóc. Đến khi thấy thư của Phương Di, biết có hy vọng sống sót. Nỗi vui mừng quả thật khó mà hình dung được. Ngồi lập thân, thì Lâm Huy không sợ, nhưng muốn tra xét rõ ràng bèn hỏi. Sinh thật giao tôn tính đại danh của các hạ, vì sao lại chịu ra tay giúp đỡ? Ta nói rõ với các ngươi thôi. Bạn bè đều gọi ta là tiểu tam tử, chốc đầu. Các ngươi đừng kỹ quái, Trước kia ta bị chốc đầu, bây giờ hết rồi nghe. Ta có người bạn là Hương Chủ Thanh Mộc Đường trong thiên địa hội tên Di Tiểu Bảo. Ý nói trong hội có một lão già tên là Bác Tí Duyên Hầu Từ Thiên Xuyên. Vì tranh chấp chuyện giúp đường, giúp quế gì đó, đánh chết Bạch Hàng Tùng trong một viên phủ các ngươi. Tiểu công gia nhà họ Mộc và Bạch Hàng Phong không chịu. Nhưng người chết rồi không sống lại được nữa, không còn cách nào. Nên Di Tiểu Bảo tới nhờ ta cứu ba ngươi các người ra để bồi thường cho một viên phủ tiện bảo toàn nghĩa khí giữa đôi bênh. Chuyện rắc rối với thiên địa hội, Ngô Lập Thân biết rất rõ, lúc ấy càng không nghi ngờ gì nữa, không ngừng lắc đầu, lại gật đầu nói. Vậy thì đúng rồi, tại hạ mới rồi có lời bảo phạm đắc tội rất nhiều. Nói vậy làm gì? Có điều phải nghĩ ra cách nào tốt để tốn là khỏi cung kìa. Cách mà Quế Công Công nghĩ ra nhất định là hay rồi. Bọn ta cứ nghe lời ngươi là được, nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra được chủ ý gì. Ngô Lão Gia có kế gì không? Bọn thị dễ trong cung rất nhiều, ba ngày thì không thể xông ra được. cho đến chiều tối, người ta tìm cách cắt đứt dây gần bọn, trói tay chân bọn ta, để bọn ta dần đêm tối xông ra được. Kế đó cũng hay, nhưng nghe chưa phải chắc chắn cả bười phần. Bèn đi đi lại lại trong sảnh, ngẫm nghỉ kế. Ngà Bưu nói, xông ra được là tốt nhất, nếu xông ra không được thì nhiều lắm cũng chỉ chết là cung. Ngà Sư Cà, đừng làm quế công công phân tâm. Ngọc Bưu tức giận trước mắt nhìn y Vì tiểu bảo nghĩ thầm nhất là có thuốc mê gì đó đánh bọn thì dễ, lại không phải giết người." Bèn bước ra ngoài hỏi Trương Khang Ninh. "Chú Đa ca, ta cần mỗi thuốc mê, ngươi có thể tìm cho ta ngay lập tức được không?" được được, chỗ Triệu Dị ca đang có mông hãng dược, ta sẽ đi lấy ngay." Trong người Triệu Nghị ca có một hãng dược à? Để làm gì vậy? Không giấu gì cậu công, hôm trước Thụy Phó Tổng quản bọn ta đi bắt một người, nhàn phải rón rén, chứ không được làm ầm lên. Người ấy giao công cao cường, mà ta sử dụng đao kiếm công nhiên động thủ thì chết nhiều người, giá lại không thể mất sống. Truyện Dika bèn đi tìm một ít mông hãng dược để ra tay. Các, Các đánh đồng không đồng nổi nên dùng quỷ kế. kế. Kết quả này công đó thành chứ hả? <cười> ra tay là bắt được. Di Tiểu Bảo nghe nói là thủy đống sai họ đi làm việc, bèn hỏi thêm vài câu. Bắt được ai vậy? Phạm tội gì vậy? Là thống lĩnh hỏa xác đạo Tư Hồng Kỳ trong Tôn Nhân phủ, nghe nói là đắc tội với Thái hậu. Thủy Phó Tổng quản bắt được y xong ép y giao một bộ kinh sau đó bịt một tấm da lên miệng lên mũi y khiến y chết ngạc Dị Tử Bảo nghe tới đó thầm quảng sợ Té ra thấy Hậu là vì bộ tứ thập nhị chương kinh Thủy Đống lấy được kinh thư xong tại sao không đưa ngay cho thấy Hậu lại giấu trong người hay là y định nuốt riêng Nhưng lại lập tức nghĩ rằng Thủy Đống quyết không dám nuốt riêng kinh thư À đúng rồi thấy Hậu vừa thấy Thủy Đống không kịp hỏi tới chuyện kinh thư đã lập tức sai y đi giết mình. Thụy Đông là định giết chết mình trước rồi sẽ giao kinh thư, nhưng lại biến thành rã hạ hầu gì đó trong vở trường bản pha, đã mất tính mạng lại mất bảo kiếm, lão tử lại không như Trường Sơn tiểu tử Long lần sông vào bảy lần ra dòng dây của quân Tào. À? À, à, kinh thư vì mà quan trọng vậy? À, cũng không biết nữa. Ta, ta đi lấy Mông Hãng dược đi. Phi ngươi nhắn với Ngự Thiện phòng Mang tới đây hãy mắm rượu thịt là ta mời các anh em thì dễ không không lại thưởng rư chỉ cần theo công công thì suốt đời có phải lo lắng cái ăn cái uống qua không bao lâu Trương Khang niên mang mông hãn trượt về là một gói lớn e cũng phải tới hơn nữa cân hạ gi cười nói một gói lớn thế này đủ đánh ngã dạy trăm người nếu dùng cho một người chỉ cần khèo một móng tay cho dầu ruợ hay trà là đủ rồi xa các thị vệầyệ bàn ghế Nói quế công công thưởng rượu, đám thì về cảm mừng, vội vàng thu xếp. Di tiểu Bảo nói, Bày bàn rượu trong phòng giam phạm nhân, chúng ta vui vẻ với nhau. Cho ba tên thích khách nhìn thấy mà tức lối, <cười> tèm nhỏ giải ra. Bàn ghế bày xong, thái giám quản sự ngự thiện phòng, đã dắt bọn thái giám già tô lạp, gánh rượu thịt tới, bày ra trên bàn. Di tiểu Bảo cười nói, Ba thằng phản tặc các ngươi làm chuyện đại nghịch bất đạo. Chết đến nơi mà còn già mơm. Bây giờ, cứ nhìn các lão gia uống rượu ăn thịt, nếu thèm quá nhìn không nổi á, thì cứ giả làm chó sủa một tiếng, lão gia sẽ thưởng cho một miếng thịt. Bọn thị vệ hô hô cười rộ, ngô lập thân chửi. Bình Tây Dương của bọn ta này mai sẽ giấy quân ở dân Nam, đánh thẳng tới Bắc Kinh. Xích cổ hết bọn thị vệ thái giáp các người ném xuất sông nuôi ba ba. Dì tự bảo, tay phải thò vào bọc, bóc nửa nắm mông hãng dược. Tay phải nhấc bình rượu bước tới trước mặt ngô lập thân do cao lên, cười nói. Nè, phản tạc, ngươi muốn uống rượu không? Ngô lập thân không hiểu ý y, cao giọng nói. uống cũng được, không uống có được. Quân bình Tây Dương mà tới, thì thằng Thái Giám nhỏ nhà ngươi khó mà khó chết. <cười> cái đó cũng chừa chắc Di tế bảo, cười nhạt nói, rồi nhấc cái bình rượu lên cao, rót xuống, há miệng đón lấy, nuốt một hớp, khen, rượu ngon quá. Tay trái đặt ngang trước bụng, dùng ngón trỏ bật nắp bình rượu lên, tay phải cho mông hãng dược vào. Kế đó lật cái nắp đậy bình rượu lại, tay trái nhấc bình rượu lên, lắc lắc trên không, cười nói. Phản tạc giỏi lắm, sắp chết tới nơi mà còn ăn nó bẫy bạ. Bả. Lúc y cho mông hãng dược vào, thân hình trao khuất bình rượu. Ngoài một bình ngô lập thân thì không ai nhìn thấy, cái lắc ấy lại làm cho mông hãng dược tàn hết trong rượu. Ngô Lập Thân chính mắt nhìn thấy, lập tức hiểu ý, trong lòng mừng rỡ, cao giọng nói. Đại trưởng phu chết thì chết, chứ mở miệng xin tha, thì không phải là hảo hẳn. Bình rượu quấy của ngươi cứ sẵn khoái nhường lại cho lão tử uống đi. Ngươi muốn uống rượu thì ta lại không cho ngươi uống. <cười> Rồi quay lại bàn tiệc, rót đầy từng chén cho bọn thị dệ. Bọn Trương Khang Niên đều nhất tề đứng lên nói. Không dám, sao dám để công công rót nữa Mọi người đều là anh em trong nhà, cần gì khách khí. Bọn thiệt vệ đang định uống rượu, ngoài cửa chờ có người cao giọng nói. Thái hậu gọi tiểu quê tử, tiểu quê tử có đây không? Có, có, có đây, có đây. Rồi đặt chén rượu xuống, nghĩ thầm. Trời ơi, con quỷ già lại tìm mình làm gì đây? Rồi bước ra đón, thấy là bốn tên thái giám, người đi đầu, ngẩn đầu ưỡng ngực, sấn sổ bước vào, liền quỳ xuống nói. Nô tài tiểu quý tử tiếp chỉ. Hoàng thái hậu có gì gấp người tới cung tự đến ngay. Dạ. Thuốc mê đã rót ra rồi, mình vừa rời khỏi chỗ này là tự nhiên bọn thị vệ sẽ uống liền. Trò lừa bẹt bị bại lộ thì cũng thôi, nhưng cung tự Ninh thì ngàn vạn lần không tới được. Cung tự Ninh, cũng ngươi là lấy Xuân Dị ngay sao mà con quỷ già nhà ngươi lại sai người tận cửa mời đại thiếu gia tài chủ. Lúc ấy bên cạnh có đông thị vệ Trong lòng cũng không hề sợ sệt, cười hỏi. Ờ, quý tính của công công là gì? Làm sao trước đây chúng ta chưa gặp qua lần nào ta? Thái giám kia hừ một tiếng nói. Tại tên Đỗng Kim Khôi, phải đi mau thôi, Thái hậu đang chờ. Đã tìm ngươi khắp nơi suốt nửa ngày rồi. À Đỗng Công Công, bà, bà vào vô đây xem một chuyện thú vị nè. Nói xong, kéo y vào trong. Đỗng Kim Khôi nghe nói là một chuyện thú vị. Bèn bước vào sảnh, nhìn thấy hai bông rượu thịt, bèn lớn tiếng nói. Giỏi lắm, các cười biết khử phúc đó. Điều quê tử, Thái Hậu sai người cai quản ngữ thiên phòng, người lại giả công làm tư, đem tiền bạc của Thái Hậu và Hoàng thượng ra phung phí à. Các anh em thì dễ bắt giặt có công, Hoàng thượng sai ta khao thưởng ba quân mà. Nè <cười> công công, cả ba vị công công kia nữa, mỗi người ngồi vào uống một chén. Ta không uống được Thái hậu gọi ngươi sao còn chưa đi ngươi. Các vị thị dệ đại nhân đều là bạn tốt. Mà ngươi có một chén rượu cũng không chịu uống với mọi người. Thì cũng là quá coi thường người ta rồi nghe. Ta không uống rượu. Dị tiểu bảo đưa mắt ra hiệu cho Trương Khang Niên. Nói. Trương đại ca. Vị đỗng công công này làm cao quá Không chịu uống rượu với chúng ta. Trương Khang Niên cầm một chén rượu bước tới. Đưa vào tay đỗng kim khôi. Cười nói. Đỗng công công. Mỗi người đáng vui vẻ mà. Đỗng Kim Khôi không biết làm sao, đành uống cạn một chén. Di Tiểu Bảo cười nói. Ở đây đều là bạn bè, ba vị công công kia, cũng uống chén đi. Ba tình thái giám kia nhận chén rượu từ tay bọn thị vệ, cũng đều uống cạn. Di Tiểu Bảo nói. Được rồi, mỗi người cũng đều phụng bồi một chén. Lại đốt rượu vào bốn cái chén không, bọn thị vệ nhất tề nâng chén lên uống. Lúc Di Tiểu Bảo nâng chén lên, đã để ống tay áo che khuất chén rượu. Nghiêng đi một cái, trút hết rượu vào ống tay. Y còn sợ một chén không đủ, lại định đót chén nữa cho mọi người. Một tên thiệt vệ đón lấy bình rượu nói. ai để, để ta rót cho. Quấy công công, chúng ta vừa nghe thấy Hậu tiên chịu thì ai cũng phải rảo chân đi ngay. Ngươi lại ung dung uống rượu thế này là đại bất kính đó. Ở trong này có nguyên cớ. Thôi thôi, nè nè, mỗi người cứ uống thêm một chén, ta sẽ nói rõ. Trương Khang Niên nâng chén rượu lên nói. Mời đón công công. Tao không có thời gian đâu mà uống rượu. Nói xong, thân hình hơi loạn troạn. di tiểu bảo biết mông hẳn dược trong người y đã phát tác. Đột nhiên gặp người la lên. Ây da, tao bụng, tao bụng quá. À da, à da. Đám thị vệ cũng đều cảm thấy choáng dáng. Có người kêu lên. Cái gì vậy? Rượu này không trong rồi. Động, động không công "Lấy phụ mệnh hậu ban rượu độc cho bọn ta uống có phải không? Tại sao lại hạ độc vào rượu?" Động Kim Khôi cả kinh, trừng lên nói. "Lập gì? Làm, làm gì có chuyện đó? Thủ đoạn của ngươi thì tởm độc ác dám hạ độc vào rượu. Các vị quýnh mọi người liều đi." Bọn thi thể đầu óc choáng tay chân luống cuống, chỉ nghe bình bình hai tiếng, hai tên thái giám không cưỡng được đãng ngã xuống trước. Kế đó Đổng Kim Khôi, Trương Khang Ninh Bọn thị vệ và tên thái giám còn lại, lần lượt ngã giật ra, dồn thành một đám. Di Tiểu Bảo sớm tới đá cho người Đỗng Kim Khôi một cước. Đỗng Kim Khôi ô một tiếng, tay chân khẽ giật giật, nhưng hai mắt đã không mở ra nổi. Di Tiểu Bảo cảm mừng, chạy ra đóng cửa sảnh lại, rồi rút kỹ thủ ra, đâm vào ngực Đỗng Kim Khôi và ba tên thái giám mỗi người một nhát. Lưu Nhất Chu A một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Di Tử Bảo lại dùng chủy thủ, cắt đứt dây gân bò, trói tay chân của Ngô Lập Thân, Ngao Bưu và Lưu Nhất Chu. Thanh chủy thủ của y chém sắc như chém bùng. Cắt dây gân bò như cắt sợi tơ cọng miếng. Ba người bọn Lưu Nhất Chu võ công vốn đều không kém. Ngô Lập Thân lại càng cao cường. Ba người bị đánh đập nhưng đều bị thương ngoài da thịt, không tổn thương tới gần cốt. Lưu Nhất Chu nói. Quế cộng cộng. Chúng ta làm sao ra khỏi cung? Ngôi lão gia, ngào sư huynh. Hai người chọn tên thì dạy nào dốc dáng không chênh lệch quá, thay đổi quần áo với họ. Lưu sư huynh, người không có râu, có thể làm giả thái giám. Thay đổi quần áo với họ đổng kia đi. Ta cũng giả làm thái dạy được không? Không được, người phải giả làm thái giám. Lưu Nhất Chu không dám trái lời, gật gật đầu. Ba người dội dàng thay đổi y phục. Di Tử Bảo nói. Các người đi theo ta. Bất kể có nói chuyện gì với các ngươi, cũng cứ giả câm, không được trả lời. Rồi lấy quá thi phấn trong bọc ra, kéo sát bọn đỗng Kim Khôi vào góc phòng, dùng chủy thủ đâm thêm mấy nhát, rắc bột thuốc vào, cho thi thể tiêu quỷ càng nhanh càng tốt. Kế mở cửa sảnh, dẫn ba người đi ra. Ra khỏi thiện vệ phòng, Y xoay tay đóng cửa lại, điều tách về ngự thiện phòng. Ngựa thiện phòng ở phía đông cung càng thanh, cách thị vệ phòng rất gần, dây lát đã tí. Chỉ thấy tiền lão bản đã cung kính, đứng chờ. Mấy hán tử thủ hạ đang khiêng hai con heo lớn làm lông đất sạch sẽ. Duy tiểu Bảo xa sầm mặt quá. Lão tiên, lần này ngươi thật không ra làm sao. Ta sai mang vào mấy con heo ngon, ngươi lại đưa heo nái đẻ qua 17, 18 lứa. Vừa ốm vừa tanh, tiếc bôi bát với lão tử. Ngươi, chén cơm của ngươi còn muốn ăn hay không hả? Ha? Y chửi một câu, tiền lão bản lại trung bần bật, không người, dạ một tiếng. Đám thái giám trong ngự thiện phòng thấy tiền lão bản khiêng giàu, quả là hai con heo to mập. Nhưng việc bế móc chê bai hàng quá đưa vào không tốt, vốn là pháp môn đòi tiền trà nước không hai của thái giám quản sự ngự thiện phòng. Cho dù anh mang vào bò dê gà dịch hạng nhất, nhưng qua miệng thái giám quản sự cũng trở thành hàng ương hàng xấu, cho không bọn ăn mày cũng không thèm lấy. Chỉ khi người đưa hàng tới dâng lên một bao bạc thì hàng ương hàng xấu mới nhau người một cái biến thành vật phẩm tinh khiết có thể dâng cho hoàng đế hoàng hậu ăn. đám thấy dám nghe Di tiểu Bảo nói thế trong lòng hiểu ngay liền luôn miệng quát tháo. Mang về đi, hai con heo thối heo rửa này chỉ có đem mà làm phân bón rau thôi. Di tiểu Bảo càng tức giận, dung tay một cái chỉ ba người bọn ngô lập thân nói. Hai gì thì giờ đại ca, cả gì công công này nữa. Ba người các ngươi áp giải thằng đầy tới này ra, đuổi ra khỏi cửa cung, không cho chúng đặt chân vào đây nữa. Tiền lão bản không biết Di tiểu Bảo có ý gì, nhằn nhỏ nói. Công công, tứ cho lần này Tiểu tiểu Nhân trở về, sẽ đổi hai con heo to to hơn, mập hơn đem tới. Còn có chút lễ mọn, lễ mọn biếu kính các vị công công lần này, lần này xin công công bỏ qua cho. Ta cần tịch heo, sẽ sai người tới gọi nguyên. Đi ra mau, đi. Dạ dạ. Đám thái giám trong ngự thiện phòng nhìn nhau cười, đều nghĩ thầm. Người có lễ giật thiếu kính á, thì quế công công tự nhiên sẽ không xua ngươi về. Bọn người, ngô lập thân, lưu nhất chu, ngao bưu đi sau tiền lão bản, vừa xô vừa kéo, xua y đã khỏi trù phòng. Di tử bảo đi theo phía sau, tới chỗ hành lang, nhìn thấy bốn phía, không có ai, liền hạ giọng nói. Tiền lão huynh, ba vị này là anh hùng mọc dân phủ. Vì đi đầu là giao đầu sư tử Ngô Lậu Gia Tiền lão Bản A một tiếng mừng rỡ nói Cớm bộ đã lâu, cớm bộ đã lâu Tại hạ không quay đầu chào hỏi xin ba dĩ được trách Ngô Lập Thân nghe y là đồng bạn của Duy Tiểu Bảo Trong lòng cảm mừng, rồi nói Đang giữa nơi nguy hiểm, theo lẽ phải như vậy Tiền Bảo Ca, ngươi về gặp Duy Hương Chủ của Quý Hội Nói Tiểu Tam Tử chốc đầu đã giúp y làm xong việc rồi Ngươi dẫn ba vị bằng hữu này tới gặp một tiểu công gia và Liễu giáo gia. Ba vị bằng hữu này vừa đi là trong cung sẽ lập tức truy nã thích khách, ngươi không nên trở chào nữa. Giật giật, đại hội trên dưới đều cảm tạ ơn đức của công công. Vị bằng hữu đây là người của Thiên Địa hội à? Đúng vậy. Năm người đã chân bước ra cửa thần vũ, thị vệ canh giữ cửa cung nhìn thấy Di tiểu bảo, cung cung kính kính chào hỏi. Chào quý công công. Chào mọi người. đáng thì về thấy ba người bọn ngô lập thân rất là mặt. Nhưng thấy Di tiểu Bảo kéo cánh tay phải của ngô lập thân, tự nhiên không ai dám hỏi một câu. Năm người ra khỏi cửa thần vũ, đi thêm vài mươi bước. Di Tử Bảo nói. Tại hạ phải về cung, sau này có ngày gặp lại, mọi người không cần đa lễ. Cả bậc cứu mạng không dám mồng bao đáp Về sau đất thiên điện hội có việc gì sai khiến, thì cho dù nước sôi lửa bỗng, thầy trò ngô mố cũng không dám chối từng không dám. Chị thấy Lưu Nhất Chu đảo chân bước lên phía trước, quay đầu nhìn lại như trách bọn Ngô Lập Thân sao không đi mau lên, chỗ này cách cửa cung không xa, vẫn còn nguy hiểm. Di Tử Bảo cười khẽ một tiếng, quay lại cửa thần vũ, nó chế thị vẻ canh cửa. Vậy câu công, công kia là người thân tín của Hoàng Thế Hậu, nói là phụng chỉ Thế Hậu sai ta thân đưa ta cửa cung, lại không biết cả đường đi. Bình Báo thị Sao lại làm phiền đại giá của Quế Công Công? Chẳng lẽ y là thân viên bối lạc à? Chuyện sai sự của Thái Hậu thì khiến người ta không biết đâu mà nói. Ta cũng thầm nghi ngờ. Chỉ là Diên Thái Giám ấy cầm chỉ dụ cho Thái Hậu đích thân giết tới. Bọn ta là nô tài, đâu có dám không nghe theo đúng không? Dạ, dạ, dạ. Vậy thì còn cách nào nữa đâu? Diên tự bảo về tới thì về phòng. Thấy mọi người hôn mê dưới đất dẫn chưa tỉnh lại liền mốct một chậu nước lạnh rồi lên đầu trương Khang niên Trương Khang niên từ từ tỉnh dậy mỉm cười hỏi ở với công công à, Tại sao lại sai mau vậy rồi khó nhọc ngồi dậy nhìn thấyang cảnh trong sản giật nãy mình rung lên nói tại sao bộ thích khách uh, chạy thoát hết rồi Thái hậu phải gã Thái giám họ đóng khi tới Dùng mông hãng dược đánh ngã chúng ta, cứ ba tên thích cách ra rồi. Số mông hãng dược kia rõ ràng là Trương Khang Niên, đích thân, đưa cho Di tiểu Bảo. Nghe y nói thế, trong lòng hoàn toàn không tin. Nhưng thuốc mê vừa tan, đầu óc vẫn còn mờ mịch, không biết trả lời thế nào. Di tiểu Bảo nói, Chưa đại ca, ta tổng quản sai ngươi, ngầm thả thích khách ra phải không? Đại tổng quản nói đây là mật chỉ của Hoàng thượng, thả thích cách ra để tiện xa xét người đứng đầu bọn phán tặc là ai? Phải rồi, nhưng trong cung để sổng thích khách thì người có gì canh giữ có tội không? ít tự nhiên là có tội. Có điều, có điều là Đa Tổng Quảng sai bảo bọn ta làm thuộc hạ, chẳng qua chỉ là dân lệnh làm việc thôi. Đa Tổng quản có đưa thủ lệnh cho ngươi không? Ất, không có, không có. Ý đích thần sai bảo, không không cần thú lệnh gì cả. Đa Tổng Quảng nói đây là theo ý chỉ của Hoàng thượng mà làm. Đa Tổng Quảng có đưa thủ bút thánh chỉ của Hoàng thượng cho ngươi xem không? À, không, không, không có. Chẳng lẽ, chẳng lẽ lời đa tổng quản là giả sao? Trương Khang Niên toàn thân rung lên, hai hàm đăng khua lập cập thành tiếng. Vì tiểu bảo nói. Giả thì không phải là giả. Ta chỉ sợ đa tổng quản không chịu nhận. Lúc có chuyện lại đổ hết cho ngươi, thì là không có hay lắm. Thưa đại ca, tại sao hoàng thượng muốn thả thức khách ra vậy? À, đa tổng quản nói là phải từ ba tên thức khách, Tìm ra người chủ sử đứng sau lưng chúng. Sự tình đúng là như vậy. Chỉ có điều trong cung để sống thích khách. Nếu không truy cứu thì ngay bọn thích khách cũng không tin. Hay cũng chưa chắc tra xét ra được người chủ sử đứng sau lưng. Chưa biết Trần Hoàng thượng sẽ giết chết vài người. Phao tên ầm lên cho bọn thích khách. Không nảy ý nghi ngờ. Mấy câu này kể ra cũng không phải Di Tử Bảo nói quan cho Hoàng đế. Khang Hy quả đã sai y, giết vài tên thiệt vệ để chiếm được lòng tin của thích khách. Trương Khang Điên trong lúc quảng sợ, khuyệu hai gối xuống kêu lên. Xin công công cứu mạng cho. Nói xong, dập đầu lia lia. Ghi tử bảo nói. Chưa đại ca không cần đá lễ. Rồi đưa tay đỡ y dậy, cười nói. Trước mắt hiện có bằng hữu thế mạng. Chúng ta cứ đổ hết cho bốn tên thái giám kia, nói họ hạ mông hãng vượt, vô rượu rồi đánh ngã mọi người thả thích hết ra. Thì không can hệ gì tới ngươi. Hoàng thượng nghe nói là bốn tên thái giám do thái hậu phái tới, tự nhiên sẽ không truy cứu nữa. Hoàng thượng cũng không phải thật lòng muốn giết ngươi, chỉ cần có người thế mạng che giấu được chuyện thả thích khách thì có quá nữa là hoàng thượng có ban thưởng cho ngươi kìa. Diệu kế, diệu kế đã tạo của Công công. Chuyện này tuy ta không cứu mạng ngươi, nhưng mới rồi lúc ngươi hôn mê bất tỉnh mà ta không cho một kiếm đâm chết thì cũng là thủ hạ lưu tình rồi. Hoàng thượng kim khẩu phân phó. Bảo ta viết dạy tên thị vệ mà. Nè, chúng ta mau cứu tỉnh các vị quý đệ. Cứ nói là bốn tên thái giám kia thả thích cắt ra rồi, nha Dạ, dạ. Trương Khang niên nghĩ không biết có thoát được không, bị liên lụy thật hay không. Tây chân nhũng ra, lúc ấy bèn đi múc nước, nhấc nhấc cứu bọn thị vệ tỉnh dậy. Mọi người nghe nói là thái giám đổng kim khôi, dùng thuốc mê đánh ngã mình. Ai cũng hoát miệng chửi lớn. Mọi người trong lòng ngờ vực. Tại sao Thái Hậu lại muốn thả thích khách? Chẳng lẽ bọn thích khách này là do thấy Hậu gọi tới hay sao? Nhưng chuyện có dính líu tới Thái Hậu Nên mọi người chỉ dám nghĩ thầm trong lòng Không ai dám nói ra miệng Lúc ấy thi thể y phục của Đỗng Kim Khôi đã tiêu quỷ hết Nên ai cũng cho rằng Y đã dắt thích khách trốn ra khỏi cung Duy Tự Bảo về phòng ở Bước vào phòng trong Mộc kiếm Bình rồi hỏi Quế đại ca, có tin hay gì không? với đại ca không có tin gì, còn Hảo ca ca thì có hẳn ếch. Tin tức ấy thì ta không sốt ruột, sẽ có người sốt ruột tới gọi ngươi là Hảo ca ca. Hảo quân đệ, ngươi nhỏ tuổi hơn ta, ta gọi ngươi là Hảo quân đệ được không? Hảo lão bà biến thành Hảo tỷ tỷ chết mắt một cái, và máy đã biến thành dịch. Xong rồi, cứu ra rồi. Ngươi, ngươi nói đã cứu Lưu Sư Ca ra được rồi hả? Đại trưởng phu một lời nói ra ngựa gì đó khó đuổi ta đã hứa sẽ cứu tự nhiên là cứu được cứ cứ thế nào Sơ nhân tự có kế hay lần sau khi gặp sư caươ thì sẽ nói cho khi ngheương gì thở vào ra một hơi ng những nhìn lên lóc nhà nói tạ ơn trời đất Đúng là được bồ Tát phù hộ gì tiểu bảo thấy Phương Du nổi vui mừng trong lòng hiện ra bên ngoài như thế trong lòng bực bội hừ khé một tiếng cũng không nói gì Mộc Kiếm Bình nói, Sư Tỷ, ngươi tạ ơn trời đất, tạ ơn Bồ Tát, sao không tạ ơn người Hảo Quynh Đệ này của ngươi? Đại ơn Đại Đức của Hảo Quynh Đệ, không phải nói một tiếng cảm tạ mà báo đáp được. Dì tiểu Bảo nghe nàng nói thế, lại vui lên nói. Cũng không cần báo đáp gì đâu, hê. Hey. Hảo Quynh Đệ, Đô Sư Ca có nói gì không? Cũng không nói gì, y chỉ xin ta cứu y ra. Ta nói với y là ngươi đang ở một nơi y ổn không bao lâu à. Ta sẽ đưa ngươi tới gặp y. nhưng Rồi đột nhiên, hai dòng nước mắt chảy dài xuống má. Mộc kiếm bình hỏi. Sư tỷ sao ngươi lại khóc? Ta, ta vui mừng quá. Ngươi chỉ gã mặt trắng luôn nhắc chua, mà vui mừng vậy. Loại người lẳng lơ này lão tử không có thích nhìn. Tiểu quyền tử bảo mình tra xét rồi đứng đầu sai xử bọn thích khách. Mình cứ ra ngoài bôi bát một khen, rồi sẽ về báo lại. Lúc ấy, y ra khỏi cung phượng chân tới một giải thiên kiều chơi rong. phía trái thiên kiều Bắc Kinh là nơi tụ họp của đám bán hàng rong, diễn trò, bọn người giang hồ lêu lổng. Di tiểu bảo còn chưa tới gần, chợt thấy hơn 20 tên sai dịch ra. Hai viên bộ khoái dẫn đầu, tay cầm xiềng khóa, trói năm người bán hàng rong quần áo rách rưới. Bọn sa dịch bưng bảy tám cái nia đang bằng cỏ Trên nia chất đầy kẹo đường hồ lô Năm người bán hàng đông kia rõ ràng đều bán kẹo đường hồ lô Di tiểu Bảo trong lòng rúng động Tránh qua một bên Thấy bọn sai dịch giải năm người bán hàng đông kia đi Chỉ nghe trong đám đông Có một dòng già nua thở dài nói Năm nay ngay cái việc bán kẹo đường hồ lô cũng là phạm tội Di Tử Bảo đang định hỏi Chợt nghe tiếng ho khúc khắc Một người bước tới trước mặt, lưng cồng hông dẹo, đầu tóc bạc trắng. Chính là bác tí Duyên Hầu từ Thiên Xuyên. Y đưa mắt ra hiệu cho Di tiểu Bảo, rồi quay người bước đi. Di tiểu Bảo lập tức đi theo, tới chỗ vắng vẻ, từ Thiên Xuyên nói. Di Hương Chủ, có chuyện mừng lớn. Di Tử Bảo cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm. Ta cứu được bọn ngô lập thân ra, người đã biết rồi gì. Chuyện đó cũng chẳng có gì. Ô, chẳng có gì à? Tấm đà chủ tới đó Hả? Sư, sư phụ ta tới hả? Chà đúng vậy, tới tối hôm qua Sai ta chịu cách báo tìm cho Di Hương chủ Mau tới gặp lão nhân gia người Ờ, được, được, được, đi, đi, đi Xa cách sư phụ hơn nửa năm Một chút công phu cũng không luyện được Sư phụ vừa gặp mặt Sẽ lập tức hỏi tình hình luyện tập võ công Mà chỉ đành nộp quyển trắng Vậy thì làm sao là tốt Đèn ẩm ừ nói Hoàng đế sai ta đi làm việc Phải về cung hồi báo ngay làm xong cho tới gặp sư phụ. Ông đã chú dặn là người ở Bắc Kinh không được lâu, mà Di Hân chủ bất kể thế nào cũng phải tới gặp lão nhân gia người ngay. Bảo thấy không còn cách nào thoái thác, chỉ đành cố gắng cứng cỏi theo Từ Thiên Xuyên tới chỗ quần hào thiên địa hội tụ tập, nghĩ thầm: nếu biết vậy hôm nay mình có ở cung, sư phụ không thể vào tìm mình." Chưa vào tới hẻm, đã thấy các huynh đệ trong thiên địa hội rải khắp lề đường đầu ngõ. Canh gác cho tổng đà chủ. Giờ tới nhà thì lần cửa nào cũng có người canh giữ. Giờ tới hậu sảnh, chỉ thấy Trần Cận Nam ngồi giữa, Đang trò chuyện với bọn Lý Lực Thế, quan An Cơ, Quyền Trinh Đạo Nhân, Tiền Lão Bản, Kỳ Thanh Bưu. Di tiểu Bảo bước tới lệ phục xuống đất, kêu lên. Sư phụ, Lão Nhân gia người tới rồi, đệ tử nhớ người muốn chết luôn à. Trần Cận Nam cười nói. Thôi. Được rồi, được rồi, hảo hại tứ. Mọi người đều khen người hay lắm. Di tiểu Bảo đứng lên, thấy sư phụ dễ mặt tươi cười, yên tâm được một nửa nói. Sư phụ, sư phụ khỏe không? Ta rất khỏe, nơi luyện công phu tới đâu rồi? Có chỗ nào không hiểu rõ không? Di tiểu Bảo đã sớm suy nghĩ. Lúc sư phụ tra hỏi về gió công, thì tìm lời gì mà đối đáp? Sư phụ mười phần tinh minh, không dễ mà lừa gạt. Chỉ có cách tùy cơ ứng biến, liền nói. Có rất nhiều chỗ không có hiểu, chỉ mong sư phụ tới để xin sư phụ chảy điểm. Tốt lắm, lần này ta sẽ nán lại thêm vài ngày chỉ dẫn kỹ cho gư phụ phê. Vừa nói tới đó, một huynh đệ trong hội dội dã bước vào, không người nói. Khải bấm tổng đà chú, có người bái kiến, nói là một kiếm thanh và liếu đại hồng trong một dân phủ ở dân Nam. Chúng ta mau ra đón. Đệ tử chưa thay quần áo không tiện gặp họ đâu sư phụ ơi. À, phải, gư cứ chờ ta ở trong kia thôi. Đoàn người thiên địa hội bước ra đón khách, Di tiểu Bảo quay vào sau sảnh, nằm xuống một cái ghế. Qua không bao lâu, nghe tiếng Liễu Đại Hồng cười sang sản nói. tại hạ bình sinh, có một ước quyền là được gặp Trần Tổng Đại Chủ nổi tiếng thiên hạ. Hôm nay được như sở nguyện quả thật rất vui mừng. Đội ơn Liễu Anh Hùng yêu mến, tại hạ vô cùng xấu hổ. Mọi người vừa trò chuyện vừa bước vào sảnh, chi ngôi chủ khách ngồi xuống. Mộc Kiến Thanh nói. Di chủ của quý hội không có ở đây à tại hạ muốn trực tiếp cảm ơn y Đại ân đại đức của Di hương chủ Tề xứ trên dưới không ai không cảm kích Trần Cận Nam vẫn chưa biết nguyên nhân Ngạc nhiên nói Thần nhỏ Di tiểu bảo à Tiểu công gia khen ngợi như thế là quá đề cao bọn nhỏ rồi Chỉ nghe một người cao giọng nói Tính mạng của thầy trò tại hạ Và sư điệt Luân Nhất Chu Đều do Di hương chủ cứu cho Di hương chủ nghếp bạc chân thiên tại hạ thật nói với tiền sư phó của quý hội đây Là nếu quý hội có gì sai bảo, thầy cho họ Ngô ta sẽ lập tức dân lệnh. Người nói chính là giao đầu sư tử Ngô Lập Thân. Trần Cận Nam không hiểu gì, hỏi. Tiền quý trẻ là chuyện gì vậy? Tiền lão bản đưa ba người bọn Ngô Lập Thân về tới chỗ ở của Mộc Kiếm Thanh, lập tức được mời ở lại khoản đại. Sau đó Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng, dẫn mọi người, nhờ tiền lão bản dẫn đường tới chỗ thiên địa hội cảm ơn. Không ngờ Trần Tổng Đại Chủ giá đáo, Lúc ấy nghe Trần Cận Nam hỏi, bèn thuộc lại dắn tắt những chuyện đã qua, nói Di Hương Chủ có một người bạn làm thái giám trong cung, được Di Hương Chủ quỷ thác, không kể nguy hiểm, cứu được ba người bọn Ngô Lập Thân bị bắt ra. Trần Cận Nam vừa nghe, đã biết người bạn tốt gì đó của Di Hương Chủ chính là Di Tiểu Bảo, trong lòng rất mừng, cười nói. Tiểu Công Gia, Liễu Lão Gia, Ngô Đại Ca, ba vị khách sáo quá, tại hội và một dương phủ... Đồng khí liên chi. Người mình gặp nạn ra tay giúp đỡ là theo lẽ phải như thế. Còn nói cái gì mà cảm ơn báo đức. Vì tiểu bảo là tiểu đồ của tài hạ. Tuổi nhỏ không biết gì. Chỉ là hai chữ nghĩa khí thì rất coi trọng. Chuyện tiểu bảo trạm trộn trong cung nhà Thanh. vốn là một vật bí mật. Chỉ mong y có thể dò thám được chuyện bí mật quan trọng trong cung. Để có lợi cho đại nghiệp phản Thanh Phục Minh. Nhưng đã làm chuyện lớn như thế này. Trên giang hồ sớm một gì cũng sẽ biết. Nếu còn giấu giếm một viên phủ đây lại là không phải với bạn bè. Bọn ta rất muốn gặp viên chủ một lần để trực tiếp cảm tạ Mọi người đều là bạn tốt, chuyện này tuy can hệ không nhỏ, nhưng không thể giấu giếm được nữa. Tiểu phế dám trà trộn tông cung chính là vi tiểu bảo đồ đệ của ta. Tỉu bảo, ngươi ra đây bái kiến các vị tiền bối. Dạ. Vi tiểu xong rồi bước ra, ông quyền làm lễ với mọi người. <cười> Bọn Mộc Kiếm thành Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân, Nhất Tề đứng lên đều vô cùng kinh ngạc. Bọn Mộc Kiếm thành không ngờ Di Hương Chủ chính là Tiểu Thái Giám. Ba người bọn Ngô Lập Thân, Ngao Bưu, Lưu Nhất Chu thì không ngờ Tiểu Thái Giám cứu mạng họ lại chính là Di Hương Chủ của Thiên Địa Hội. Di Tiểu Bảo cười hì hì nói với Ngô Lập Thân. Ngô Lão Gia, mới rồi trong quàng cung, giảng bối nói tình giả với người Lão Gia người đừng trách nha. Đang ở nơi nguy hiểm, theo lẽ phải như vậy. Mới rồi ta nói với ngào bường, là dị tiểu anh hùng này hành xương gõ ngàng mau lẽ có can đảm có khí khái, quả là một nhân vật không phải tầm thường. Trong hoàng cung thác đác làm sao có được nhân tài như vậy? Bọn ta đều cảm thấy kỳ lạ. Ha, tế ra là dĩ hướng chủ của thiên địa hội. Vậy thì, tháo nào, thảo nào! Nói xong, giờ ngón tay cái lên, không ngừng lắc đầu, trên mặt đầy vẻ khâm phục. Giao đầu sư tử Ngô Lập Thân là sư đệ của Liễu Đại Hồng Cũng rất nổi tiếng trên giang hồ Trần Cận Nam nghe y ca tụng đệ tử của mình Trong lòng cảm mừng cười nói Ngô Huynh đừng khen ngợi quá đáng Làm hư thằng nhỏ này Liễu Đại Hồng ngẫn đầu lên hô hô cười rộ nói Trần Tổng Đà Chủ một mình ngươi Và chiếm hết tất cả tiện ghi trong võ lầm Võ công cao cường như vậy, tiếng tầm gian trộn như thế Sáng lập thiên địa hội hưng dưỡng như vậy Ngay cả đồ để thu nhận cũng làm cho người dinh dựng như vậy Lời liễu lão gia cũng làm hư cả tha luôn Trần Tổng đại Chủ Những người mà bình sinh họ liễu ta khâm phục không có bao nhiêu đâu Phong thái của người khiến ta khâm phục tận đáy lòng Ngày sau đánh đuổi người thác đác Chùa của thái tử của chúng ta lên ngồi Thì chức tệ tướng không giao cho người không được tại hạ không tại không đức Làm sao dám ngồi ở ngôi cao ấy Kỳ Thanh Bưu chen vào Liễu lão gia sắp tới đánh đuổi được người thác đác Chú Tam Thái tử lên ngôi hoàng đế, trung hưng nhà Đại Minh, thì chức tiên hạ binh mã đại nguyên xóa nhất định phải nhường cho lão nhân gia ngư giữ. Người, người nói cái gì? Tại sao lại chu Tam Thái tử? Hoàng đế Long Vũ chết vì nạn nước, để lại chu Tam Thái tử, hành cung hiện đặt ở Đài Loan. Ngày sau lấy lại Giang Sơn, thì tự nhiên là chu Tam Thái tử sẽ lên ngôi. Liễu Đại Hồng đứng phắt lên, cao giọng nói. Lần này thiên địa hội cứ được sư để cho đồ đ để của ta bảo ta rất cảm ơn các ng ngườiơ ngôi chính thống của thiên tử nhà đại Minh thì không thể làm lớn được kỳẩ để chân bệnh thiên tử rõ ràng là chu ngũ thái tử hoàng đế dĩnh lịch là chính thống nhà đại Minh thiên hả đều biết gửi không được thứ b 7 liệu lão già nếu lão gia xin được nổi giận chuyện lên trước mắt chúng ta là liên kết họcị giang hộ cục chống lại mãn thành chứ tương lai chu Tam thái tử hay chu ngũ thái tử lên ngôi hoàng đế Thì bây giờ nói ra e còn quá sớm, không cần phải làm mất quả khí với mọi người với nhau. Chính thống của đế hệ, nhà đại minh thuộc về ai, tự nhiên là chuyện lớn. Nhưng cũng không phải là chuyện mà bọn bè tôi chúng ta có thể tranh cãi trong một giờ ba khách mà rõ ràng được. Thôi nào, mang rượu ra đây, mọi người uống một ven cho thống khoái. Chỉ cần mọi người đông tâm hiệp lực, giết sạch quân phát đát, thì chuyện gì lại không thông thả mà bàn được. Trần Tổng Đại Chủ, cậu ấy không đúng rồi. Tên không đúng thì lợi không thuận. Lại không thuận, tùy ý không thành. Bổn ta bảo Dịch Chu Ngũ tử, quyết không phải là bu đồ vinh hoa phú quý gì. Trần Tổng đại chủ chỉ cần minh bạch mệnh trời gì ai, thần trung với Chu Ngũ Thái tử, thì người mọc Dương phủ bọn ta trên dưới đều nghe theo hiệu lệnh của Trần Tổng đại chủ, không dám trái lời. Trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua. Chu Tam Thái tử còn sống sợ sợ Loan. Mấy mươi dạng quân dân Đại Loan, mấy dạng huynh đệ thiên địa hội đã sớm ra sức trung thành với Chu Tam Thái tử rồi. Được tổng đa chú nói cái gì mà mấy mươi vạn quân nhân, mấy mươi đệ, chẳng lẽ muốn đông thủ thắng à? Như ngàn ngàn vạn vạn bá tính trong thiên hạ đều biết vĩnh lịch thiên tử chết vì nạn nước ở miếng điện là vị hoàng đế cuối cùng của nhà đại minh. Chúng ta không lập con cháu của vĩnh lịch thiên tử thì làm sao xứng đáng với thiên tử nhà đại vinh, kiểu đủ trăm cái ngàn đắng cuối cùng lại chết phí mạng. Giọng y vốn sang sảng, lần này cao giọng nói lớn lại càng giang dội. Nhưng nói tới đoạn sau Trong lòng chua xót Tiếng nói tắt nhẹn Trần Cận Nam lần này tới Bắc Kinh vốn là biết chuyện từ thiên xuyên Chỉ việc chính thống thuộc đường dương Hay quế dương Mà tranh chấp với anh em họ bạch trong một dương phủ Đến nỗi lỡ tay đánh chết Bạch hàng tùng Y dốc lòng lấy sự nghiệp phản thanh phục minh làm trọng Nếu chưa khu trừ được Người thác đác Mà người mình đã tranh chấp với nhau không thôi Thì việc lớn nhất định sẽ gặp vô số trở ngại Cho nên Y vừa được tin là ngày đêm từ Hà Nam lên Bắc Kinh, chỉ mong có thể hết sức nhường nhịn để xin lỗi một Dương Phủ. Vừa tới Bắc Kinh hỏi hang, thì cục diện lại khác hẳn với điều mình dữ liệu. Mọi người trong thiên địa hội ở Kinh do Di tiểu Bảo xuất lãnh đã gặp mặt những người đứng đầu một Dương Phủ. Đôi bên không ai mất mặt, lại còn đất để lùi. Đến khi biết Di Tử Bảo cứu được ba người bọn ngô lập thân, thì chuyện từ Thiên Xuyên lỡ tay đánh chết Bạch Hàng Tùng Nhất định sẽ phải bỏ qua Không ngờ Kỳ Thanh Bưu Và Liễu Đại Hồng lại nhắc tới chuyện Giúp đường giúp quế Tình thế lại dần dần trở thành kiếm tuốt Cung dương Hiện thấy Liễu Đại Hồng nói tới việc chỉnh lịch chết vì nạn nước Nước mắt trồng rồng Bất giác trong lòng chua xót nói dính lịch bệ hạ chết vì nạn nước Trời người cục căm phấn Người xưa có nói Nước sở tuy còn ba hộ Nhưng làm mất nhà tần ắt là nước sở Hôn chi người Hán ta còn đông gấp mấy trăm lần người Thác Đác. Thế lực của người Thác Đác tuy lớn, nhưng con cháu người Đại Hán chúng ta chỉ cần mua người một lòng, thì sợ gì không đánh đuổi được giặc hồn, lấy lại Giang Sơn. Một tiểu công gia, liễu lão gia, chúng ta thù lớn còn chưa trả, sao lại tranh chấp với nhau? Kê sách hôm nay thì chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, giết chết thằng khốn ngô Tam quế, trả thù cho chính lực bệ hạ, trả thù cho một lão công gia. Bọn Mộc Kiến Thanh, Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân nhất tề đứng lên, đồng thanh nói, đúng lắm, đúng lắm. Có người nước Bắc đầy mặt, có người toàn thân phát trung lên, đều vô cùng kích động. Trần Cận Nam nói, Lúc ấy ngồi Chính Thống thuộc về Long Vũ, hay Vĩnh Lịch, thì bây giờ không thể nói rõ. một Tiểu Công Gia, Liễu Đảo Gia, Anh Hùng Thiên Hạ, chỉ cần ai giết được cô Tâm Quế, thì mọi người sẽ tuân theo hiệu lệnh của người ấy. Cha Mộc Kiếm Thanh là một Thiên Ba bị Ngô Tâm Quế giết. Yên ngày đêm nghỉ cách làm sao giết được Ngô Tâm Quế. Nghe Trần Cận Nam nói câu ấy, cất tiếng kêu lên trước tiên. Đúng vậy, ai giết được Ngô Tâm Quế, anh hùng thiên hạ sẽ tuân theo lệnh người ấy. một tiểu công gia, tay hội và quý phủ lập lời thể ước, là nếu anh hùng của quý phủ giết được Ngô Tâm Quế, thì thiên địa hội trên dưới được tuân lệnh Mộc Dương Phủ. Nếu anh hùng trong thiên địa hội giết được Ngô Tâm Quế, Thì họ một ở dân năm từ một kiếm thanh trời xuống, ai cũng tuân lệnh trần tổng đại chủ của thiên địa hội. Hai người cùng đưa tay ra, chát một tiếng, vỗ vào tay nhau một cái. Trên giang hồ, nếu kích chưởng ba cái lập hệ thì quyết không thể đổi lời. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 22 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung.